Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 209 đến bạn Nam nhân so với nữ nhân còn đẹp hơn 3 Cờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ Loi cùng đồng nhạc nhạc cũng lười suy nghĩ Ai không nghĩ không nghĩ nữa Phiền chết ta rồi Sau một lúc than phiền Đôi mắt đẹp của đồng nhạc nhạc đảo qua cửa sổ Chỉ thấy trước cửa sổ đã là nửa đêm canh ba rồi. Trăng sáng đã ngả về phía tây. Những ngôi sao lờ mờ. Gió lạnh hưu hưu Cho thấy ngày mai sẽ là một ngày trời trong nắng ấm. Hiện tại trong lòng đồng nhạc nhạc phiền muộn ngủ cũng không được. Xe khống phụ lòng ngày lành cảnh đẹp này rồi. Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc lập tức từ trên giường đứng lên. Nhanh chóng thay một bộ quần áo Sau khi sửa sang lại rung mạo Liền đẩy cửa gỗ chạm chỗ ra Đi thẳng ra bên ngoài Đồng nhạc nhạc nghĩ rằng Dù gì hiện tại cũng ngủ không được Có lẽ đi ra ngoài một chút đợi đi mệt rồi Sẽ buồn ngủ thôi Đồng nhạc nhạc vừa nghĩ Vừa chậm rãi đi về phía trước Giờ phút này nàng cũng không có cầm đèn Dù sao, đêm nay ánh trăng sáng như lê như say Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng kia êm dịu rơi đều chiếu sáng toàn bộ hoàng cung Làm thấy đến rõ nét tám phần Vì vậy cho dù không đốt đèn cảnh vật bốn phía Nàng xem rất rõ ràng Hơn nữa, bên trong hoàng cung Cách 10 bước đều có một ngọn đèn Cách đó không xa còn có thể về đứng gác Nàng nếu có chuyện gì Chỉ cần hô to lên một tiếng là được rồi Kết quả là đồng nhạc nhạc vừa chậm rãi đi tới Đôi mắt đẹp lại nhẹ nhàng liếc nhìn xung quanh Chậm rãi thưởng thức cảnh đêm trong hoàng cung Chỉ thấy ban đêm trong hoàng cung Không có như ban ngày xanh vàng rực rỡ Nhưng cũng không thiếu khí thế đồ sổ Giống như một con hùng sư đang ngủ say Không cho phép người ta coi thường Một bên đồng nhạc nhạt chậm rãi đi tới Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian Chỉ cảm thấy gió lạnh từ từ thổi tới Cảm giác thổi vào người hết sức thoải mái Bị gió lạnh từ từ thổi như vậy Đồng nhạc nhạc chỉ cảm tì H A Y M O Q Q Cơn buồn ngủ kéo tới Làm nàng ngáp một cái, đồng nhạc nhạc vừa đưa tay che miệng ngáp, vừa lẩm bẩm tự nói Đứng giấy đi một chút thật ra cũng tốt, ít nhất hiện tại muốn đi ngủ rồi Đồng nhạc nhạc nói xong lời này, liền tính lên đường trở lại phủ, đi mộng chu công Ai biết, vừa lúc đó, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy ở phía sau dường như có đồng tính di truyền đến Nghe vậy đồng nhạc nhạc nhanh chóng xoay người Nhìn lại hé mở làn môi hồng kêu nhỏ thành tiếng Ai ở nơi nào Môi đỏ mỏng của đồng nhạc nhạc mở ra mở miệng quát Mắt nhung cũng nhanh chóng nhìn thẳng về phía sau Chỉ thấy ở sau lưng nàng chỉ là bụi cỏ rầm rạp cùng núi giả kia Đêm đắc khuya ngôi sao ảm đạm một khối mây đen Vừa vặn che đi chỗ của ánh trăng sáng Nhất thời Khắp nơi chỉ còn lại một mảnh vu án Nơi này Chính là địa phương hẻo lánh Cho nên bốn phía nơi này Cũng không có đèn treo tường Đồng nhạc nhạc vừa rồi Tùy ý đi tới Chưa từng nghĩ sẽ đến nơi này Giờ phút này Tại cảm giác khác thường ở phía sau Khiến trong lòng đồng nhạc nhạc Không khỏi nảy lên một nỗi bất an Bởi vì Nàng có cảm giác, ở chỗ tối phía núi giả kia, có một đảo ánh mắt nóng rực, đang gắt gao rừng ở trên người của nàng Một đảo ánh mắt nóng bỏng kia, làm cho nàng vô cùng bất an Phản phất như có một mảnh thú ở nơi hắc án kia, đang gắt gao quan sát đến con mồi của nó Mà nàng, lại là con mồi của con mãnh thú kia Nghĩ đến đây trong lòng đồng nhạc nhạc rất khẩn trương Mà trái tim dường như muốn nhảy lên cổ Tim đập càng nhanh chóng tăng nhanh Bang bang bang tiếng tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực Chính là mặc kệ nàng quan sát chỗ tối ở núi giả kia như thế nào Cũng không có ai lên tiếng Tuy nhiên Ánh mắt nóng giựt kia Lại làm cho người ta không thể xem nhẹ Trong lòng biết nơi đó khẳng định có người chỉ là người nọ suốt cuộc là ai Vì cái gì nửa đêm canh ba không ngủ mà đứng ở nơi đó Hơn nữa nghe được lời của nàng vì sao người nọ không đi ra Càng nhị trong lòng đồng nhạt nhạt càng là nghi ngờ bất an Đôi mày của nàng cao lại môi đỏ mỏng mở ra liền quát Nếu ngươi không đi ra ta liền hô to đấy Đồng nhạc nhạc mở miệng trong giọt nói mang theo nồng đậm cảnh cáo Nàng làm như vậy đơn giản là tính bức người trốn ở phía sau núi giả ra Dù sao nơi này tuy tương đối hẻo lánh Nhưng là cách đó không xa cũng có thể vệ gác Nếu như nàng hô to một lần nữa thì vệ đứng gác bên kia nhất định có thể nghe được Nếu như người này không muốn người khác phát hiện Sau khi nghe lời nàng khẳng định sẽ đi ra ngay tại trong lòng đồng nhạt nhạt đắc ý. Tuy nhiên, sau khi nàng nói xong lời này, người trốn ở phía sau núi giả lại như cố vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải một đảo ánh mắt nóng rược kia vẫn như cố gắt gao rừng ở trên người nàng. Đồng nhạt nhạt cho rằng phía sau núi giả căn bản không có người nghĩ đến một chiêu này, Cũng không bứt được người này ra Đôi mày đồng nhạt nhạt cao lại Môi đỏ mỏng lập tức mở ra Tính hô lên Nhưng mà Cái miệng nhỏ nhắn của nàng mới hơi hơi mở ra Ngay sau đó chỉ thấy ở phía sau núi giả Một đảo bóng dáng cao to hồng sắc tựa như mũi tên rời dây cung Nhanh chóng nhào tới về phía nàng Ánh trăng như say như mê Rốt cuộc theo tầm mây rời đi Nhất thời ánh trăng sáng kia Lại lần nữa êm diệu rơi Chiếu toàn bộ trên mặt đất Cũng làm cảnh vật bốn phía Xem đầy đủ rõ ràng Cho nên Một đảo bóng dáng yêu dì hồng sắc kia Vọp tới phía đồng nhạc nhạc Đồng nhạc nhạc sợ đến mở to mắt Chu cây miệng nhỏ Nhưng không được giật mình la thành tiếng Ah, uh.